Hệ thống, sông đồng Nai cỏ. hệ thống sông Cửu Long tạo nên đồng bằng sông Cửu Long, tức đồng bằng Tây Nam Bộ. Còn hệ thống sông Đồng Nai, vàm Cỏ tạo nên đồng bằng châu Thổ, ven rìa miền Đông Nam Bộ. Hệ thống sông Đồng Nai, vàm Cỏ, lớn thứ ba trong nước, đứng sau hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long. Nhưng sông Đồng Nai chảy trong nội địa nước ta 635 km, dài hơn hai sông kia. Dòng sông dài nhất chảy trong nội địa, làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân cũng chảy, Đồng Nai cũng tần. Tên gọi Đồng Nai cho đến nay vẫn chưa có cách lý giải nào thuyết phục, còn trong dân gian thì hiểu nôm na Đồng Nai là cánh đồng nhiều Nai. chị hưu đi chợ Đồng Nai, bước qua bến ngé còn nhai thịt bò. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên, Lan Bi phía nam giải Trường Sơn. Cao trên 1.700 m khi ấy sông mang tên Đại Dân, có nghĩa là sông lớn, chảy qua huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Dòng sông hẹp, độ dốc lớn, có nhiều gền thác như thác Ancuret, thác Maros. Trên đường đi, sông Đại Dân cũng chảy qua vùng hồ nước, đàn kia, suối vàng. Một nhánh khác là sông Đa Nhiêm, bắt nguồn ở phía bắc núi Gia Rích, cao 1.923 m Sau khi hợp lưu với sông Grongkrev, Sông Đa Nhiêm bị chặn lại thành hồ Đa Nhiêm, cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Đa Nhiêm trên sông Pha, tỉnh Ninh Thuận. Sông Đa Nhiêm không chỉ có nguồn lợi thủy điện dò dào mà còn tạo ra nhiều thắng cảnh đẹp, nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Dọc sông có 3 thác chính, thác Ngân liên khương, thác Goga và thác bông gua. Thác liên khương hay còn gọi là thác liên khàng rộng khoảng 200m, cao 50m, vào mùa khô thác ít nước. Tên gốc của Thác có nghĩa là Tháng Kiến Vàng. Liên là Thác, Khang là Kiến Vàng. Gắn liền với truyền thuyết về giặc Kiến Vàng, từng gây họa ở vùng này, dân tình phải cầu gian, là trời, tới trừ diệt. Thác Goga còn có tên gọi là Thác Ổ Gà, do người dân ở đây quen gọi từ khi đường xá chưa trải nhựa, mặt đường có rất nhiều ổ gà. Thác nằm sát quốc lộ 20, cách Đà Lạt chừng 37 km. Theo truyện cổ, hoàng hậu Napiut, Vốn người Việt, lấy vua chim, được nhà vua sủng ái, xây riêng cho nàng một cung điện huy hoàng. Khi hoàng hậu mất, nhà vua cho chôn cất ở nơi hoang dã này và chôn theo cả một kho vàng ngọc. Thác Bông Gua, hay còn gọi là thác 7 tầng, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 50 km về hướng Nam. Thác đổ từ độ cao gần 40 m trải rộng hơn 100 m qua bảy tầng đá bực thang, Bao quanh là khu rừng nguyên sinh, có diện tích khoảng 2,5 hectare với thảm thực vật đa dạng, phong phú. Bon Bongua là tên do người Pháp phiên âm từ tiếng bản địa Cơ Hô. Hai dòng đại dân và đa nhiêm bao quanh thành phố Đà Lạt bốn mùa hoa thơ mộng và gặp nhau ở Đại Ninh, phía dưới thác Gua từ đó trở đi mới có tên gọi chung là sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai tiếp tục chạy qua vườn quốc gia Cát Tiên, được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, thuộc dạng đất ngập nước. Ra khỏi vùng các Tiên, sông Đồng Nai hợp dòng cùng sông La Ngà, đổ nước vào Hồ Trị An. Sông La Ngà, sông La Ngà là phụ lưu lớn nhất bên tả ngạn sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chiều dài của sông từ thụ nguồn về đến nơi hợp lưu với sông Đồng Nai, khoảng 210 km. Cách Trị An khoảng 38 km về phía Thượng Lưu, sông La Ngà có nhiều chi lưu, tính riêng trên đất Đồng Nai đã có gần 20 suối lớn nhỏ. Không kể một số suối cạn về mùa khô, các chi lưu của sông Lan Ngà đều ngắn, có độ dốc lớn, vào mùa lũ, tập trung nhanh hay xảy ra lũ quét gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Hồ Trị An, Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo được khởi công xây dựng vào năm 1984 và hoàn thành đầu năm 1987 để cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Trị An công suất là 4.000 mW với sản lượng điện hàng năm là 1,7 tỷ kWh. Với diện tích mặt nước là 323 km2, Hồ Trị An trở thành một địa điểm du lịch ưa thích của người dân Sài Gòn và Đồng Nai. Giữa hồ nổi lên hai hòn đảo xanh tươi là đảo Ó và đảo Đồng Trường. Du khách ngồi thuyền ra chơi đảo ngắm cảnh vật và đón gió, thưởng thức các món ăn từ cá hồ, trong đó có đặc sản cá lăng. Sông Đồng Nai chảy từ hồ Trị An về phía tây khoảng 2 km có thêm nước của sông Bé chảy vào. Sông Bé, sông Bé là phụ lưu lớn của sông Đồng Nai dài 350 km, bắt nguồn từ Campuchia. Sông chảy trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai qua nhiều đồi núi thác nhờ tiềm năng thủy lực lớn nên trên dòng sông có nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng. Sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa, đến Nhà Bè thì gặp sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn với thành phố hơn 300 năm tuổi, Nhà Bè nước chảy phân hai, ai về gia định Đồng Nai thì về Khởi nguồn từ vùng Hớn Quảng, Bình Phước, sông Sài Gòn chạy vào Hồ Dầu Tiến, tỉnh Tây Ninh và chạy qua tỉnh Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh, đến Mũi Đèn Đỏ thuộc huyện Nhà Bè thì nhập vào sông Đồng Nai thành sông Nhà Bè. Sông Sài Gòn là đường giao thông huyết mạch giữ vai trò quan trọng về kinh tế và văn hóa của vùng Đồng Bằng Nam Bộ. Nhiều tàu thuyền từ các địa phương và cả các nước khác tìm đến đây để trao đổi văn hóa. Hai chủ hàng hóa chủ yếu là lúa gạo và các nông sản khác. Giữa thế kỷ thứ 17, chú Nguyễn Hoàng, 1558-1613, được cử vào cai trị Đàn trong đã bắt đầu công cuộc di dân đến khai phá vùng đất mới phía Nam. Sài Gòn là một trong những nơi đầu tiên họ đến định cư. Năm 1679, một đợt di cư lớn của 3.000 người Hoa, trên 50 chiến thuyền, do hai tướng nhà Minh xin tị nạn đã được chúa Nguyễn tiếp nhận trên đất Sài Gòn, gọi là Người Minh Hương. Một bộ phận lớn trong số đó lập ra phố thị người Hoa tại vùng chợ lớn ngày nay, đặc tính hội nhập của nhiều cộng đồng cư dân trên đất Sài Gòn đã được thể hiện ngay từ buổi ban đầu. Năm 1698 là mốc lịch sử quan trọng. Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh Chúa Nguyễn vào Nam Kinh lược lập ra phủ gia đình để cai quản vùng đất mới phía Nam, trong đó có hai huyện đầu tiên là Phước Long và Tân Bình. Vì vậy, năm 1698 được coi là năm khai sinh của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi cuộc chiến với Tây Sơn chấm dứt trên đất gia đình, triều đình nhà Nguyễn huy động tới 30.000 dân phu để xây dựng thành bác quái lập gia định kinh. Như vậy, đến cuối thế kỷ thứ 18, cư dân Sài Gòn-Bến Nghé đã khá đông đúc, có thể đến hàng chục vạn người. Từ thời vua Gia Long cho đến Minh Mạng, chính sách khuyến khích mộ dân vào Nam khai hoang lập áp, xây dựng đồn điền tạo thành một phong trào rộng lớn trong cả nước, các luồng di dân nhập cư vào Nam Bộ và Sài Gòn ngày càng đông. Với trường Nguyễn, sông Sài Gòn và đất gia đình còn có vai trò chiến lược trong việc mở cõi phương Nam. Chính vì thế mà hình ảnh sông này khắc tên củ đỉnh trước nhà Thái Miếu tại Kinh Đô Huế. Từ sau năm 1820, dưới mắt của thương gia và phái bộ nước ngoài đã có một thành phố gồm hai đô thị lớn ở cách nhau hai dặm. Sài Gòn nay là chợ lớn và Bến Nghé mới xây dựng. Họ gọi chung là thành phố Sài Gòn, nơi đô hội mà khắp cả nước khi ấy không đâu sánh bằng. Năm 1862, Pháp chiếm Sài Gòn, biến nơi đây thành trung tâm của Nam Kỳ thuộc địa. Trước hết, người Pháp cho xây dựng cảng bên bờ sông Sài Gòn để làm đầu mối các tuyến hàng hải từ Đông sang Tây, chủ yếu để chở những sản vật khai thác từ nước ta về chính quốc. Ngày đó, hai bên sông Sài Gòn nhộn nhịp, cảnh tàu bè giao thương với thế giới bên ngoài. Cái tên Hòn Ngọc Phiển Đông dành cho Sài Thành, tên gọi sánh với Hà Thành, chỉ Hà Nội, làm cho thành phố ngày càng thêm hấp dẫn, khách bốn phương. Dòng sông Sài Gòn bao quanh thành phố, tấp nập những con tàu biển, càng làm cho thành phố vang sông thêm sống động. Bến tàu có tên Nhà Rồng là một bến cảng lớn trên sông Sài Gòn, mà sau này còn gọi là Cảng Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1864. Ngày nay, Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh, vẫn là thành phố lớn nhất nước ta, đồng thời là đầu tàu kinh tế năng động nhất nước, nơi giao lưu văn hóa hội nhập với thế giới bên ngoài. Sông Sài Gòn còn hệ thống kênh, rạch chằn dịch, Như rạch Thị Nghè, rạch Bến Nghé, rạch Phú Xuân, kênh Tham Lương, kênh Tẻ, kênh Đôi Nhưng quan trọng nhất là rạch Bến Nghé gắn liền với vùng chợ lớn nơi tập trung người Hoa Hai bên rạch có các bến neo đậu cho ghe từ miền Tây vận chuyển hàng hóa lên Sài Gòn Bến Trương Dương, bến Văn Đồn, bến Hàm Tử, bến Bình Đông, bến Trần Văn Kiểu Như vậy, rạch Bến Nghé là khởi đầu của tuyến đường Thủy nối Sài Gòn với đồng bằng sông Cửu Long Do mạng lưới sông lạch phức tạp, thành phố này không thể thiếu những cây cầu và đường hầm qua sông. Cầu Sài Gòn là cây cầu nổi tiếng và quan trọng nhất. Nó liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Bắc, miền Trung ở cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, được xây dựng từ năm 1958 với chiều dài gần 1 km, cầu gắn liền với những biến động của lịch sử thành phố. Năm 2012, một cây cầu Sài Gòn mới đã được xây thêm song song với cây cầu cũ về phía Hạ Lưu. Cầu Khánh Hội, năm 2009, cầu được xây mới trên nền cầu cũ ở bên bến Nhà Rồng, nó liền quận tư và quận nhất nằm ngay đầu kênh Bến Nghé đổ vào sông Sài Gòn. Cây cầu là nơi lý tưởng để du khách ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn từ phía đông và ngắm pháo hoa trong các dịp lễ hội. Cầu Phú Mỹ là cầu dây văn đầu tiên ở Sài Gòn nói liền quận 2 và quận 7, dài 2.031 m rộng 27,5 m với trụ tháp cao 162,5 m Cây cầu được coi là biểu tượng của thành phố năng động, phát triển trong thời kỳ mới. Cầu Thủ Thiêm đứng trên cầu nói hai bờ sông Sài Gòn. Trên địa bàn quận 2 và quận Bình Thạnh, bạn sẽ được hưởng niềm vui nhân đôi khi vừa ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, vừa đón những làn gió từ sông Sài Gòn thổi về mát rượi. Cầu Thủ Thêm cũng là địa điểm tuyệt đẹp để ngắm pháo hoa ở Sài Gòn. Cầu Móng Cây cầu sắt được Pháp xây dựng và thiết kế năm 1893 với thành cầu Uống cong Bắc qua kênh Bến Nghé. Ngày nay, cầu Móng không còn dùng lưu thông xe cộ mà cho khách bộ hành, với vị trí thuận lợi thoáng mát và sạch sẽ, cầu móng trở thành điểm hẹn hò của giới trẻ Sài Gòn khi về đêm. Cầu chữ Y, tên gọi của cầu bắt nguồn từ hình dáng độc đáo giống chữ Y, chia làm 3 nhánh. Nhánh chính nằm ở đường Nguyễn Biểu, quận 5, hai nhánh kia bắt qua hai con kênh Bến Nghé và Kinh Tẻ, nó liền quận 5 với quận 8. Cầu chữ Y được xây dựng từ năm 1940 đến năm 1948 thì hoàn thành. Cầu ông lớn, với kết cấu vòm ống thép nhòi bê tông đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam, cầu sơn màu đỏ rực bắt qua rạch ông lớn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7. Cầu Ánh Sao, là cây cầu bộ hành dài 170m bắt qua rạch Thầy Tiêu, nối khu hồ bán nguyệt với khu kênh đào, quận 7. Tên gọi Ánh Sao bắt nguồn từ bề mặt cầu được thiết kế với những đèn led chiếu ngược lên tạo cho người dân khi đi trên cây cầu cảm giác như đang bước đi dưới muôn ngàn Ánh Sao. Đường hầm sông Sài Gòn, đường hầm vượt qua sông Sài Gòn còn gọi là hầm Thủ Thiêm là một công trình quan trọng trên trục đại lộ Đông Tây xuyên qua trung tâm thành phố. Hầm qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài là 1490m, gồm 585m dẫn phía Khánh Hội quận Nhất, 535m dẫn phía Thủ Thiêm quận 2 và phần nằm dưới đáy sông có chiều dài 370 gồm 4 đốt hầm. Đây là con đường ngắn nhất nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình xây dựng trong 7 năm và là đường hầm chui dưới lòng sông đầu tiên ở nước được đánh giá là hầm vực sông hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Vàm Cỏ là phụ lưu hữu ngạn của sông Đồng Nai, đồng thời cũng gắn liền với hệ thống sông Cửu Long. Lưu vực sông Vàm Cỏ nằm giao thoa giữa miền Đông và miền Tây của Nam Bộ. Sông này có khoảng 10 phụ lưu, trong đó hai phụ lưu trực tiếp tạo nên dòng sông là sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây tại ngã ba Bằng Quỳ. Sông Vàm Cỏ còn được gọi là sông Sá Hương và Vàm Bao Ngược. Vàm theo tiếng Nam Bộ có nghĩa là ngã ba Nơi một con rạch hay sông nhỏ giáp với sông lớn, nhưng cỏ không phải là cỏ cây như nhiều người vẫn nghĩ. Tên sông vốn do người Khmer đặt ra trước khi bi âm vai cô, bi âm là vàm, vai cô là đánh lùa trâu bò. Nhà văn Sơn Nam mô tả trong mùa lên trâu, trâu lội nước, năm ba trăm con, đen đầu đặt nước. Trâu chảy ầm ầm không mấy chút hay là mấy chốc, tràm gãy rôm rớp, ngã liệt xuống, lõm rừng tạo thành một cây đầm rộng. Hầu hết các dòng sông đều có thể xác định được đâu là nguồn sông, nhưng sông Vàm Cỏ thì không biết đâu là nguồn của nó. Trong khi nguồn của các dòng sông từ núi đồi cao chảy xuống, thì sông Vàm Cỏ lại chảy từ vùng đầm lầy trũng thấp của Campuchia. Điều này cũng lý giải vì sao đoạn cuối của sông Vàm Cỏ, giáp biển lại được gọi là Vàm Bao Ngược vì dòng chảy của nó quanh co, từ biển chạy ngược vào nội địa. Hệ thống hai con sông này có rất nhiều chi lưu và kênh rạch chi chích như mạng nhện. Nhiều kênh đào lớn đã được khai đào vào các thời điểm khác nhau. Kênh Bà Đèo đào năm 1785 nói trực tiếp vàm cỏ Tây với sông Tiền. Kênh La Răng đào năm 1897 thông vàm cỏ Tây với vùng trũng Đồng Tháp 10. Kênh Đồng Tiến đào năm 1954 nói kênh La Răng trực tiếp với sông Tiền, các ngang Đồng Tháp 10 song song với kênh Bà Bèo. Phần hạ lưu sông vàm cỏ Tây về phía Tây nhận nước từ vùng Đồng thấp 10 qua các kênh rạch chằn chệt, nổi tiếng nhất là kênh Nhật Tảo gắn liền với sự kiện lịch sử, thủ lĩnh nghĩa quân nguyện trung trực đốt cháy chiến hạm Esperance, Hy vọng, của Pháp năm 1868. Sự kiện này đã được danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi trong câu thơ Hỏa hồng Nhật Tảo Anh Thiên Địa, Kiếm Bạc Kiên Giang Khắp Quỷ Thần, Lửa hồng Nhật Tảo Rền Trời Đất. Kiếm tuốt, kiên giang, rợn, quỷ, thần. Châu Thổ và cửa sông Đồng Nai, Vàm Cỏ Đồng bằng do sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ bồi đắp nằm ở phía đông bắc các cửa sông Cửu Long là vùng đất thấp thuộc vùng hạ Châu Thổ. Rìa phía đông là một đường thẳng chạy theo hướng tây bắc đông nam mang theo dãy núi từ Long Thành đến Bà Rịa Rìa phía Tây tiếp giáp với ranh giới của vùng đồng tháp 10, rìa phía Nam là dãy đất hữu ngạn sông Vàm Cỏ Tây. Các nhà địa lý gọi đây là một dạng đồng bằng rìa, nằm ở một vị trí ngược với hướng của dòng biển và dòng phù sa ven bờ, nên khó bị lắp đầy. Trừ vùng đất nằm giữa sông Vàm Cỏ và sông Đồng Nai tương đối ổn định, còn lại là hệ thống các đảo phù sa lớn nhỏ có độ cao sàn sàng, từ 1 đến 2 m Phần đất thuộc sông Vàm Cỏ thực tế là một đảo khổng lồ bao bọc bởi các con sông lớn Bị cách rạch chia cắt khá dày, phần đất châu thổ của sông Đồng Nai có thể coi là châu thổ thủy triều. Cửa xòa rạp rộng tới 11 km, nhưng lòng sông nhiều cồn bãi, thuyền bè khó đi lại. Cửa lòng tàu có dạng một cửa vịnh sâu tới 18 m, nên tàu lớn dễ xuôi ngược tới tận cảng Sài Gòn. Do cửa sông có dạng vịnh nên Thủy Triều tác động mạnh, nhất là trên các con sông Vàm Cỏ và sông Sài Gòn. Vào mùa kiệt Thủy Triều ảnh hưởng tới tận Thác Trị An trên sông Đồng Nai, đến Thuận Nghĩa trên sông Bé, dầu tiến trên sông Sài Gòn và đến tận biên giới Campuchia trên sông Vàm Cỏ.